Chuyện dễ sai chính tả các bạn có thể tắt âm lượng để đọc chuyện tốt hơn nhé. chương 346, đã lâu không gặp. Sau khi cút điện thoại, Kiều Duy Nam dơ hai tay vô tội nói, mình cũng không biết sẽ là nhược vũ. May mắn là khi nấy anh không trực tiếp cút điện thoại. Xem trọng người phụ nữ của tôi à, nhìn thấy khóe miệng hơi dơ lên của Mạc Du Hải, trong lòng Kiều Duy Nam sợ hãi, vở kịch tối nay hẳn là không phải cái gì tốt đẹp nhưng đám người ngu ngốc kia sao lại coi trọng hạ nhược vũ cơ chứ. Mắt nhìn thực sự độc đáo. Một điều nữa phải khẳng định Hạ Nhược Vũ là một người hay gây chuyện cho dù cô không muốn gây chuyện thì cũng sẽ có người xui xẻo vì nó. Có hiểu lầm gì trong chuyện này không? Anh cảm thấy áy náy khi nói con chó ngu ngốc nói rõ là tôi nay tên mập chết tiệt muốn động chạm tới Hạ Nhược Vũ. Mặc dù hải đặt bút xuống, đầy ẩn ý nhìn anh, không ngờ cậu lại có những người bạn như thế này, he he, bọn họ đều là đám bạn chơi bời vô tích sự ấy mà Kiều Duy Nam lương tâm cắn rứt nói, nếu cậu ta mà đi nói với ông già một tiếng, anh không khỏi mặc niệm. Mặc dù hải không nói chuyện kiều duy nam cũng cảm thấy không thể ngồi tiếp được nữa, nói bừa một tí xong chuồn đi. Copy của chuyên chấm ngoan hiểu lầm sao, hiểu lầm chết tiệt gì chứ từng đứa từng đứa không có mắt dám để mắt đến người phụ nữ của anh. Mặc dù hải sắc mặt lập tức ảm đạm xuống. Hạ nhược vũ hắt hơi liên tục mấy cái, không biết rằng tên khốn nào đang nói xấu sau lưng cô. Sau khi giải quyết công việc cả buổi chiều, phòng eo vốn khó chịu của cô càng thêm đau nhức. Cô không khỏi thấp giọng chửi rủa, mặc dù Hải chết tiệt tên khốn kiếp cầm thú. Nếu không phải vì hành vi túng dục quá mức của anh ta ngày hôm qua, cô cũng sẽ không mệt mỏi như vậy, cô cũng tự trách bản thân quá hồ đồ, lại cùng cái tên này lăn giường, đúng là ngu ngốc tự làm tự chịu mà. Sau khi ngửa cổ nhìn đống tài liệu chất đống trên bàn, cô vẫn quyết định xuống lầu ăn chút gì đó. Trong những ngày cuối tuần, có rất nhiều học sinh trên phố trên mặt mang theo một nụ cười thanh xuân đầy vô tư. Hạ Nhược Vũ trong lòng thở dài, chuẩn bị tìm một quán trên phố uống một ly cà phê cho tỉnh táo lại, nghĩ cách giải quyết bữa tiệc sắc dối tối hôm nay. Đang suy nghĩ nghiêm túc thì ở phía sau có người vỗ một cái, một giọng nam vui vẻ vang lên, Nhược Vũ, không ngờ lại gặp được em ở đây. Hạ Nhược Vũ quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt đào hoa hấp dẫn của Phong Ngữ Hiên đang cười với mình, sững sờ nói, là anh à, đúng vậy, vừa rồi anh còn đang nghĩ tới em, hiện tại đã gặp được em rồi, chúng ta thế này có thể coi là có duyên không, Phong Ngữ Hiên cười nói. Hạ Nhược Phú giật giật khóe miệng, có duyên cũng có thể dùng như thế này sao? Thật là trùng hợp, không thể đưa tay ra đánh người đang cười, huống chỉ đây còn là người đã cứu cô mấy lần. Em đang định làm gì vậy, không lẽ lại đi ăn lẩu nữa sao? Phong ngữ hiên cười tùm tỉm nhìn cô. Nói đến lẩu trên mặt Hạ Nhược Phú hiện lên một tia mất tự nhiên, không phải, chỉ đi uống một tách cà phê mà thôi, không quấy dậy anh nữa tôi đi trước. Em đi nhanh như vậy làm gì cũng không mời anh đi cùng sao? Không dễ dàng gì mới tránh được tay mắt của người nọ, hắn sao có thể đơn giản mà rời đi như vậy. Hạ Nhược Phú lại là một người không muốn mắc nợ nhân tình của ai hết hơn nữa đối phương cũng không đưa ra đòi hỏi quá đáng gì, cô cũng không thể từ chối nên gật đầu đồng ý, được. Một người cũng là uống, hai người cũng uống. Khi hai người định rời đi, đột nhiên ở phía trước có thêm một người, nói chính xác là bọn họ chắn trước mặt Hạ Nhược Phú. Phong ngữ hiên đôi mắt hơi chìm xuống, chặn trước mặt Hạ Nhược Phú, ý tứ không chịu thua người tới không để mắt tới anh, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đã ốm ở đi rất nhiều ở trước mặt. Hạ Nhược Phú không khỏi thở dài trong lòng, cô thật sự chỉ muốn uống một tách cà phê đơn giản như vậy, người không muốn gặp sao lại từng người từng người lần lượt xuất hiện vậy. Nhấc mắt lên, trong mắt tràn đầy lạnh lùng, Hàn Công Danh anh đây là có gì hả? Nhược Phú, chúng ta có thể nói chuyện một chút không? Hàn công danh liếc nhìn người đàn ông đứng trước mặt như người vệ cô, sau đó lại đặt ánh mắt lên người hạ nhược vũ, vốn gì anh muốn dò hỏi xem người đàn ông bên cạnh cô là ai, nghĩ đến tính tình nóng này của cô, lúc này có lẽ sẽ phản tác dụng. Vì vậy, anh nhìn. Hạ nhược vũ nhẹ nhàng nói, tôi sợ chúng ta không có gì để nói chuyện, phiền anh hãy để tôi đi cô không nhớ hôm qua khi cô uống say đã nói với Mạc Du Hải rằng cô sẽ đi gặp bạn trai cũ, nếu không nhất định sẽ thở dài than thở bản thân xui xẻo. Nhược Phú anh có chuyện muốn nói với em, Hàn công danh thấy cô muốn đi, có chút nóng lòng vươn tay kéo cô. Phong ngữ hiên bước tới, ngăn cách tầm mắt của hai người chạm nhau, vị này, anh bị điếc sao? Không hiểu tiếng người sao? Còn anh là ai? Đây là chuyện giữa tôi và cô ấy. Không cần một người ngoài như anh xen vào, Hàn công danh cuối cùng đưa ánh mắt về phía người đàn ông đẹp trai trước mặt, ánh mắt đầy thù địch. Phong ngữ hiên không quan tâm đến điều đó, mỉm cười với anh ta tôi là bạn của nhược vũ, nhưng nhìn dáng vẻ của anh có lẽ cũng không được coi là bạn bè. Phong ngữ hiên, chúng ta đi thôi, hạ nhược vũ không muốn nơi công cộng làm lớn chuyện, chỉ muốn sớm rời đi. Tâm trạng uống cà phê cũng không còn nữa, còn không bằng về văn phòng tiếp tục nghiêm túc làm việc. Phong ngữ hiên im lặng nhìn hàn công danh, nhún vai, bộ dạng không phải tôi không để anh gặp mà là có người không muốn nhìn thấy anh. Hàn công danh tức giận siết chặt lòng bàn tay, nhìn bóng lưng hạ nhược vũ kéo phong ngữ hiên rời đi, hét lớn, nhược vũ, lẽ nào em không quan tâm đến tung tích của chú Dương sao? Bóng lưng vốn định rời đi dừng lại, phong ngữ hiên ở bên cạnh nghe thấy lời anh ta nói, lông mày hơi trầm xuống nhưng ngay sau đó đã biến mất rồi trở lại bình thường, giống như sự thay đổi nhỏ đó chỉ là ảo giác của người khác. Thấy cô dừng lại, hàn công danh vui mừng khôn xiết, biết cô không phải là không để ý tiếp tục nói, chú ấy có đến tìm anh, nói với anh rất nhiều điều, trước khi anh ta nói xong, hạ nhược vũ đã buông tay đang kéo phong ngữ hiên ra quay đầu nhìn anh ta cần từng chữ, anh đã gặp chú ấy, đúng vậy. Hàn công danh bình tĩnh để hạ nhược vũ quan sát. Qua một hồi lâu, hạ nhược vũ quay đầu sang người đàn ông bên cạnh nói lời xin lỗi, phong ngữ hiên, tôi có chuyện muốn nói với anh ấy. Lần sau sẽ mời anh đi uống cà phê, được rồi, em cứ làm chuyện của mình đi, nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh. Phong Ngữ Hiên tự ý nhập số của mình vào điện thoại di động của Hạ Nhược Vũ, sợ cô xóa mình đi còn ghi thêm một số khác. Hạ Nhược Vũ bất lực nhìn cách cư xử của Phong Ngữ Hiên, người mà đã cô thất hẹn, nên chỉ có thể để anh tùy ý làm như vậy. Được rồi, Phong Ngữ Hiên cười lên để lộ ra hàng răng đều tam tắp. Hàn công danh nhíu mày không vui, nhưng trong lòng có chút vui mừng khi nhìn Phong Ngữ Hiên còn không có số điện thoại của Hạ Nhược Vũ, chỉ là một người theo đuổi, không được tính là bạn bè. Sau khi Phong Ngữ Hiên rời đi, Hạ Nhược Vũ lạnh lùng nói, đi thôi. Được Hàn công danh cũng biết đây không phải chỗ tốt nói chuyện, sau đó nhấc khót đi theo bước chân của Hạ Nhược Vũ. Hai người đã lâu không gặp nhau, trong lòng anh có chút kích động. chương 347, có người ra mặt thành phố Đà Nẵng sân bóng cao như thế, lục hằng cố gắng vùng gậy đánh viên cầu bay ra ngoài, đưa mắt nhìn ra xa, bóng gôn lan dài trên mặt đất một chút, rồi lọt vào hố gôn. vẻ mặt lục hằng hài lòng, người đàn ông mặc đồ đen đưa khăn mặt qua tán thưởng nói: ông chủ kỹ thuật đánh gôn của ông ngày càng tiến bộ. lục hằng mỉm cười xua tay, không cần nịnh nọt tôi, cú vừa rồi tôi chỉ nhắm mắt đánh bừa thôi, thậm chí còn không canh me, hoàn toàn đánh theo cảm tính. người đàn ông mặc đồ đen thản nhiên nói: ông chủ có nhiều người trời sinh ngu dốt bất tài, có người trời sinh thông minh sắc sảo. Ngài chính là loại người thứ hai, thông minh sắc xảo. Lục Hằng cười cười, trực giác của tôi ít khi sai lệch sự thật đúng là như cậu nói. Theo như cậu nói, đánh bừa cũng có thể chúng tuy rằng chúng ta tổn thất một lượng lớn hàng hóa thế nhưng gần đây tôi quen biết một vị tướng người Thái Lan, anh ta mời tôi cùng hợp tác, làm ăn còn lớn hơn nhiều, người đàn ông mặc đồ đen hỏi, là buôn bán gì thế? Tướng Thái Lan có quá nhiều người, chỉ có chút thực lực để đóng chiếm một vùng mà thôi, chưa chắc bọn họ đã đấu lại Mạc Du Hải, anh ta nghe ra ý tứ của Lục Hằng, Lục Hằng. Muốn ngượn đau giết người. Hiện tại công ty bị người ta dò ngó, tất nhiên sẽ không hành động công khai được nhưng có thể lợi dụng sự tham lam của người kinh doanh thuốc phiện để khiến cho Mạc Du Hải gặp phiền toái. Thậm chí anh ta có thể tưởng tượng được lục hằng cố ý để lộ mọi thứ, để Mạc Du Hải mắc mưu, biết là đống hàng hóa kia ở gần bờ biển, cho Mạc Du Hải chặn đường tịch thu hàng hóa, người buôn bán thuốc phiện kia sẽ ghim thù. Lục Hằng rất rõ người đàn ông mang đồ đen nghĩ cái gì, mỉm cười xua tay nói: cậu nghĩ nhiều rồi. Vị tướng mà tôi quen biết này không kinh doanh thuốc phiện, mà cuộc mua bán của chúng tôi cũng không phải thuốc phiện mà là súng ống đạn dược. Mắt người đàn ông mang đồ đen sáng lên, người trà trộn vào buôn bán thuốc phiện ở Thái Lan thì nhiều, mà người kinh doanh súng ống đạn dược rất ít. Không có năng lượng tương đương thì không thể kinh doanh buôn bán súng ống đạn dược được. Ông chủ nếu như thật sự là kinh doanh súng ống đạn dược vậy thì tên Mặc Hải Du kia chết chắc rồi. Lục Hằng cười gật đầu, tên đó Phúc Lớn Mạng Lớn, lần này tôi trả giá nhiều như vậy, dù thế nào cũng phải trừ khử cậu ta, người đàn ông mang đồ đen nhíu mày, ông chủ kế hoạch của ngài rất tốt, nhưng với tình hình hiện tại của công ty, rất khó để chỉ trả một khoản tiền lớn như vậy. Từ lúc Mạc Hải Du giám sát tình huống tài chính công ty vận chuyển thật sự không như mong muốn công ty tài chính chủ yếu là nơi buôn bán thuốc viện, mặc dù Hải cản trở con đường làm ăn của tôi, kinh tế tất nhiên sẽ không khả quan. Nhưng đừng lo lắng, tôi đã sai hàn công danh đi tìm kiếm nguồn lực rồi. Anh ta luôn luôn có cách không có việc gì có thể làm khó anh ta cả. Lục Hằng đã dự tính trước người dưới trướng để ông ta sử dụng không nhiều tuy nhiên có mỗi hàn công danh cũng đủ rồi. Vâng, ông chủ, tôi sẽ cho người thông báo. Chắc là ông đang chờ vị tướng kia nên mới chơi gôn ở đây đi. Người đàn ông mang đồ hỏi. Lục Hằng gật đầu ư, phi thúc đẩy hợp tác hai bên, vị tướng kia tự mình đến đây. Một lát nữa sẽ gặp được thôi, cậu phải lưu ý, khi bàn bạc hợp tác còn chưa được thì chọn thời điểm thích hợp tiết lộ thời gian cùng địa điểm giao dịch ra ngoài. Mặc dù Hải chỉ hiểu biết đa số thôi, không sợ cậu ta biết thêm rồi đụng chạm với vị tướng kia cho dù cậu ta ba đầu sáu tay, cũng đừng hòng bình an vô sự như trước kia. Người đàn ông mang đồ đen khẽ gật đầu, anh ta theo lục hằng đã lâu, rất rõ ràng khi nào nên làm cái gì. Khoanh tay đứng bên cạnh, lục hằng lại vung vài gậy, điểm thành thích cũng không tệ lắm. Giám đốc Hằng, kỹ thuật xoay người đánh gôn của ngài không tốt chút nào, chỉ mong khi buôn bán hãy có chút thủ đoạn, đừng giống như kỹ thuật đánh gôn của ngài. Một âm thanh truyền đến, sân bóng vừa mở cửa, người đàn ông mặc trang phục đơn giản đi tới, làn da hơi ngăm đen, xương gò má rất cao, vóc dáng có chút thấp bé, như người vùng Đông Nam Á, như vậy thì chính là vị tướng mà Lục Hằng nhắc đến rồi. Phía sau anh ta có bốn thanh niên cao lớn, một mét cũng không rời khỏi phạm vi xung quanh, trong ánh mắt lợi hại tràn ngập vẻ đề phòng. Lục Hằng buông gậy gôn cười chào hỏi, khát đi anh thực đúng giờ. Hai tay khát đi chắp tay thành chữ thập cũng cười nói, đương nhiên tôi là người làm ăn, nhưng cũng là người lính, đối với thời gian yêu cầu cực cao, có thể nói là nghiêm khắc. Giám đốc Hằng, chúng ta có thể bắt đầu bàn bạc chuyện hợp tác chưa? Ở sân gôn bàn việc làm ăn là chuyện bình thường, bọn họ bàn về buôn bán súng ống đạn dược là một mối làm ăn có một không hai. Lục Hằng làm tư thế mời cùng Khát đi đi vào bên trong tướng quân Khát đi, mọi chuyện của tôi chắc ngài cũng rõ, trước kia tôi luôn luôn trao đổi cũng các nước Đông Dương, đường đi bệnh trong thành phố không ai quen thuộc hơn tôi cả, hợp tác cùng tôi, ngài có thể yên tâm. Khát đi cười ha ha, các người có câu thành ngữ tục ngữ là mèo khen mèo dài đuôi, danh tiếng của giám đốc Hằng đúng là trước đây tôi đã từng nghe qua thế nhưng tôi nghe nói gần đây công cuộc vận chuyển của các người không được suôn sẻ, đã lâu lắm rồi ông không lấy hàng vẻ mặt lục hằng lạnh lùng cười nói chỉ là một chút phiền toái nho nhỏ mà thôi tướng quân không cần để ý hàng hóa của anh cứ giao cho tôi đảm bảo sẽ không có vấn đề gì hết khát đi nghĩ nghĩ giám đốc hằng ông phải biết rằng súng ống đạn dược không giống như thuốc phiện tổn thất một lô hàng cũng không sai cho nên trước tiên tôi nhất định phải kiểm chứng một chút đêm nay tôi có một lô hàng nhỏ cập bến mời giám đốc hằng tiếp nhận nếu ông vận chuyển chót lọt không phát sinh biến cố thì chúng ta hãy bàn đến chuyện hợp tác làm ăn Khuôn mặt Lục Hằng lộ vẻ khó xử cười khổ nói, tướng quân Khát đi anh đừng làm khó tôi vì sao hàng hóa của tôi liên tiếp có vấn đề. Bởi vì có người giám sát chúng tôi, Khát đi tựa hồ có chút tò mò ồ, ở thành phố này cần có người dám đụng độ giám đốc hàng sao, anh ta cũng can đảm thật. Nhưng mà tôi thật sự ngạc nhiên, vì sao ông chưa xử lý kẻ đó. Lục Hằng bất đắc sĩ nói, thật không dám giấu anh. Tôi cố gắng đến đâu cũng không đấu lại cậu ta. Thân thế cậu ta quá lớn, không phải là người bình thường như tôi có thể đối phó. Khát đi nhíu mày, có cả người mà giám đốc Hằng không thể đối phó ư. Nếu một người như vậy tồn tại, vậy thì tôi làm sao an tâm cùng ông hợp tác đây. Lục Hằng làm bộ tỏ ra vô cùng đau lòng nói, tướng quân Khát đi, lô hàng trị giá vài triệu đô la Mỹ của tôi bị tra, tôi là người đau khổ nhất. Vì bù đắp cho tổn thất đó, tôi trước tiên chỉ có thể hợp tác cùng anh. Cho nên cầu anh cho tôi một cơ hội thôi, về phần lợi nhuận tôi chỉ lấy hai phần. Khát đi lắp bắp kinh hãi, nhìn bộ giá ngoán hận sâu nặng của Lục Hằng, rõ ràng là người ta bị ép đến đường cùng rồi, vì thế cười hỏi, nói cho tôi biết người kia là ai. Cậu ta tên Mạc Hải Du, xuất thân quân nhân. Mọi tín hiệu đều cho thấy cậu ta là người khiến chúng ta không thể thuận lợi kinh doanh. Mạc Hải Du, là họ Mạc sao, còn có thân thế quân nhân. Việc này làm tôi nghĩ đến một người, là đối thủ lâu năm của tôi, cũng là họ Mạc. Nhưng mà hiện tại ông ta đã chết, chẳng lẽ Mạc Du Hải là con của ông ta? Nếu thật sự là như vậy thì thế giới nhỏ bé quá rồi. Chuyện trước kia ông đây còn chưa bỏ qua đâu, đứa con của ông ta bây giờ lại cũng muốn ảnh hưởng công việc làm ăn của tôi, xem ra phải khiến cho nhà họ mặc tuyệt tử tuyệt tôn để diệt trừ hậu họa ánh mắt khác đi trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Lục Hằng vừa lòng cười, xem ra chẳng cần ông ta ra tay, thời gian sắp tới mặc Hải Du cũng không rảnh rỗi làm phiền ông ta nữa rồi. chương 348, tạm biệt người lạ. Bên này Hạ Nhược Phú tìm được một quán cà phê tương đối yên tĩnh mà ngồi xuống. Vị trí ở song song hai phía, đối mặt góc đường yên tĩnh thích hợp, nếu không có hàn công danh ở đây, tâm trạng của cô sẽ ổn hơn phần nào. Hai vị muốn dùng gì ạ? Người phục vụ khách khí hỏi. Không đợi hạ nhược Phú mở miệng, hàn công danh theo thói quen quyết định hộ cô, một ly mocha, một ly latte, vâng, người phục vụ chuẩn bị rời đi. Hạ nhược Phú bình tĩnh mở miệng nói, không cần latte, cho tôi một ly cà phê đen không đường đi. Người phục vụ đầu tiên là nhìn thoáng qua hàn công danh, sau khi thấy anh ta gật đầu, thì cơm menu rời đi. Anh nhớ rõ trước kia em rất thích latte cái gì anh cũng nói trước kia con người sẽ thay đổi theo thời gian, tôi cũng không biết trước kia tôi sẽ thích một tên cặn bã, hạ nhược phú miệng cười nhưng lòng châm biếm nhìn anh ta. Hàn công danh bị đôi mắt trong trẻo của cô nhìn đến lúng túng tay chân, nhược phú, anh biết trước kia anh không đúng. Anh biết là tốt rồi, chuyện khác không cần nói nhiều, hạ nhược vũ không nể mặt trực tiếp ngắt lời anh ta, huống chỉ hôm nay chúng ta ra đây cũng không phải để ôn chuyện không bằng vào thẳng chủ đề đi, nếu không phải nghe được tin tức chú Dương từ anh ta cô cũng không khiến mình tủi thân mà đi uống cà phê với anh ta. Hàn công danh nhìn cô gái mang trang phục công sở trên người nhưng không giấu được khí chất lạnh lợi hoạt bát, anh ta có chút ngây người. Cô vẫn xinh đẹp như trước, à không, là càng ngày càng xinh đẹp tự tin tại vì người kia mà cô mới thay đổi thế này sao? Anh ta thật sự vô cùng ghen tị, muốn biết tên phong ngữ hiên kia là ai. Sau đó mới phát hiện hóa ra những người theo đuổi cô, không chỉ thành công mà phải còn xuất sắc, không những yêu thú mà còn dịu dàng tao nhã. Nhìn đủ chưa, hạ nhược phú không thích ánh mắt mà hàn công danh nhìn mình, giống như là nhìn miếng thịt béo vậy. Hàn công danh thu hồi ánh mắt nóng bỏng, giọng điệu dịu dàng, anh không biết chỉ một năm trôi qua mà em đã trải qua nhiều việc như vậy. Nếu như biết trước anh sẽ không để em một mình ở lại chống chọi. Dừng lại, anh biết tôi không nghe những lời nhảm nhí này. Hạ Nhược Vũ nhíu Mi cô đã vì anh ta mà lãng phí không ít thời gian. Hàn công danh không nghĩ đến một ngày tại thời điểm hai người cùng nhau gặp lại sẽ thành thế này, cười khổ nói, chú Dương tới tìm anh. Dừng lại, ánh mắt mang theo một tia chăm chú, anh không cảm thấy hứng thú với chuyện chú ấy nói, nhưng chú ấy nhắc đến em chú ấy nói gì. Hiện tại ở nơi nào, như thế nào, Hạ Nhược Vũ nghĩ đến đôi chân tàn tật của chú Dương, trong lòng không thể bình tĩnh nổi. Hàn công danh thấy cô không quan tâm chú Dương nói gì về cô mà chỉ quan tâm đến ông ấy, anh ta hơi mất mát, ông ấy rất ít khi xuất hiện. Nhưng mà có lẽ vẫn khỏe mạnh, sau ngày gặp mặt hôm đó, hai người nói chuyện rất nhiều, chỉ là có chút chuyện không thể cho cô biết. Chú ấy nói gì với anh, nghe được chú Dương vẫn mạnh khỏe, trong lòng hạ nhược vũ dễ chịu chút ít cũng có tâm trạng hỏi về nội dung cuộc trò chuyện của hai người. Cô cũng không rõ vì sao chú Dương lại tìm đến Hàn công danh. Hàn công danh thấy tính tình cô vẫn nóng nảy như vậy, thì càng dịu dàng, kiên nhãn nói, là chuyện của ba anh, sao chuyện này lại liên quan đến ba anh rồi. Hạ nhược vũ nghĩ đến vô số khả năng, không ngờ việc lại liên quan đến ba hàn công danh, biểu cảm trên mặt ngơ ra, tràn đầy kinh ngạc. Thời điểm trước kia còn hẹn họ với hàn công danh, anh ta chưa bao giờ chủ động nhắc đến ba mình, đôi khi cô cũng thấy kỳ quái. Nhưng mà sau khi hỏi vài câu thì thấy anh ta không vui, nên cô cũng không tò mò nữa. Cho nên sẽ không hỏi đến việc này. Chuyện cụ thể anh cũng không rõ ràng. Liên quan đến quá nhiều người và để lại hệ lụy, nhược vũ, em nghe anh, đừng ở trong này mà cạnh tranh đấu đá nữa, nói tới đây giọng nói hàn công danh có chút suốt ruột lẫn lo lắng. Hiện tại không phải tôi không muốn vào hay là không vào mà là có người buộc tôi dính vào. Chắc là cô ăn no rảnh rỗi không có gì làm mới chủ động đi tìm phiền phức nhưng mà là những người kia ra tay, cô cũng không thể ngồi im chờ bọn họ bắt nạt mình được. Nhưng kỳ quái chính là sau khi cô dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, sẽ không có ai gửi mấy thứ máu me cho cô nữa. Nếu không phải hôm nay Hàn Công Danh nhắc tới chuyện này, cô chắc sẽ quên mất mình có kẻ thù núp lùm. Hàn Công Danh kinh ngạc thốt ra, Mạc Du Hải đâu có đồng ý sẽ cho em đi mạo hiểm tựa hồ nghĩ đến cái gì, anh ta chậm rãi ngậm miệng, không phải bởi vì nếu ở cạnh Mạc Du Hải cô sẽ an toàn mà là do có Mạc Du Hải bên cạnh cho nên cô mới gặp nguy hiểm. Đây là chuyện của tôi cùng anh ấy, không cần anh quan tâm, Hạ Nhược Vũ không muốn nói nhiều về chuyện của Mạc Du Hải và cô. Đọc phun tại chuyên chấm ngoan nhé giọng hàn công danh trở nên nhẹ nhàng, anh biết hiện tại dù anh có làm gì thì em cũng không tin anh, anh chỉ muốn em bình an thôi, chẳng cần thiết. Còn không bằng anh cung cấp tin tức hiếu dụng cho tôi. Ví dụ như chú Dương vì sao tìm đến anh ta, vì cái gì lại có liên hệ với người đã chết. Mọi việc cứ như màn sương mù vậy, khiến cô nhìn không thấu. Trong mắt Hàn Công Danh lóe lên một tia sáng, nhưng mà rất nhanh đã biến mất chú Dương gần đây đi điều tra vài tin tức quan trọng có gì ông ấy sẽ liên hệ anh. Rất nguy hiểm, nhìn thấy biểu tình nghiêm trọng của Hàn Công Danh trong lòng Hạ Nhược Vũ cũng căng thẳng theo. Hàn Công Danh trần chờ một chút cật gật đầu có thể sẽ mất mạng mau gọi ông ấy quay về. Phản ứng đầu tiên của Hạ Nhược Vũ chính là Dương Hạc Minh không thể không có ba được. Cậu ấy chỉ có mỗi ông ta là người thân. Cho dù thế nào đi chăng nữa cô cũng không thể để cậu ấy mất đi người thân duy nhất của mình được. Hàn công danh lắc đầu nói, đã không kịp nữa rồi ông ấy đã đi được hai ngày. Anh không phải có cách liên lạc với ông ấy sao? Mau gọi cho ông ấy, giọng hạ nhược vũ có chút nóng này. Thấy anh ta nhìn mình không nói lời nào, lòng cô chậm rãi trầm xuống. Nhược vũ, em không cần phải sốt ruột nếu có tin tức của chú Dương Anh nhất định sẽ báo ngay cho em biết trước tiên. Hàn công danh không đành lòng nói, trước khi đi chú Dương có nói qua chuyện này rất trọng yếu, phải chính ông ấy đi mới được lúc này người phục vụ đưa cà phê tới, hai người đều không nói chuyện. Nhìn thấy hạ nhược vũ như không có cảm xúc gì, trong lòng đã có chút rối loạn. Chuyện quan trọng lại có thể nguy hiểm đến tính mạng, nếu thật sự xảy ra việc gì cô làm sao có thể đối mặt cùng Hạc Minh đây. Nếu ông ấy có gì ngoài ý muốn, đời này tôi sẽ không thể tha thứ cho chính mình thấy cô lo lắng như thế, hàn công danh mở miệng an ủi, chú Dương biết rõ em sẽ nghĩ như vậy, cố ý dặn dò anh đem thứ này về trao cho em, anh ta mở túi tiền lấy ra một phong thư giày, đặt ở trước mặt cô. Đọc phun tại chuyên chấm oan nhé hạ nhược vũ cầm lấy nhưng không mở ra ngay lập tức. Lá thư nhẹ bay như không có chút trọng lượng, rung một chút chỉ nghe được âm thanh len keng, bên trong hẳn là một lá bùa bình an. Em yên tâm, anh không hề lén xem nó. Hàn công danh nghĩ cô không tin, chủ động thẳng thắn nói, chú Dương nói, em nghe âm thanh này thì em sẽ rõ. Cánh mắt Hạ Nhược Vũ dừng lại trên mặt anh ta, anh không có xem trộm, sao lại biết là chỉ cần nghe âm thanh thời điểm chú Dương giao cho anh có nói. Hàn công danh biết trong lòng cô đã không còn tin mình nữa, tâm trạng cực kỳ tồi tệ. chương 349, hỏi thăm tình hình. Nghe được anh ta nói như vậy, Hạ Nhược Vũ cũng biết bản thân có chút quá đáng. Nhưng nghĩ đến những chuyện trước khi anh ta từng làm cô hoài nghĩ là phải. Nhưng mà chuyện hôm nay thì thật sự nên cảm ơn anh ta. Hàn công danh tôi sẽ không tha thứ cho anh. Nhưng mà tôi cảm ơn anh vì đã mang đồ vật chú Dương gửi gắm cho tôi. Không có gì, anh biết em sẽ có băn khoăn. Hàn công danh tự diễu cười, em chịu gặp mặt anh, anh đã rất vui vẻ. Làm sao có thể yêu cầu nhiều như vậy? Hai người đều im lặng, đôi tình nhân trước kia sớm tối có nhau hiện giờ lại không còn lời nào để nói như người xa lạ. Tất cả chỉ trong vòng nửa năm. Lúc bọn họ lặng im, bên kia lại máu nóng bốc đầu. Di động bị mặc su hải xiết trong ai suýt thì móp méo. Cảnh chụp hiện trên màn hình, đúng là hình ảnh hạ nhược vũ ngồi đối diện Hàn công danh trong quán cà phê. Nghĩ đến này hôm qua người phụ nữ kia say khướt còn tuyên bố muốn tìm bạn trai có tiền, khiến cho đầu anh mọc sừng cao vài mét. Ngày hôm sau hai người liền ngồi cùng một chỗ uống cà phê. Có phải hay không lát nữa hai người sẽ đi thuê khách sạn, sau đó thật sự sẽ cắm cho anh vài cái sừng cho vui. Chuyện Hàn công danh cùng cô ở chung một khách sạn còn chưa giải thích rõ ràng. Hiện tại trắng trợn hẹn nhau ra ngoài gặp mặt, nếu không phải anh chú ý cho người theo dõi, sợ là cái sừng kia dài đến đâu anh cũng chẳng biết. Bác sĩ Hải, nửa tiếng sau sẽ có một ca giải phẫu, cậu chuẩn bị xong chưa? Chủ nhiệm khoa đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy đôi mắt âm trầm của Mạc Du Hải quét đến, toàn thân bị dọa đến căng thẳng, không biết chính mình đã làm gì đắc tội đến vị đại gia này, đưa tay lên chán xoa xoa giọt mồ hôi không tồn tại. Giọng điệu cung kính hơn, bác sĩ mà không cần vội vàng đâu, cuộc giải phẫu này tôi sẽ sắp xếp người khác, nói xong nhanh chóng đóng cửa lại rồi nhấc chân chạy mất. Hôm nay vài phòng đều thu thập được tin tức, không nên đến gần khoa phụ sản nửa bước. Răng rắc một tiếng, điện thoại trong tay Mạc Du Hải gấy làm đôi, sắc mặt anh còn đen hơn cả đít nổi, ánh mặt trời ngoài cửa sổ cũng không thể làm tan khí lạnh trên người anh. Được, được lắm, Hạ Nhược Phú em giỏi lắm. Hạ Nhược Phú tự dưng dùng mình một cái, có chút không hiểu nổi. Hôm nay không bật điều hòa, ngoài trời ánh nắng chiếu rọi ấm áp nhưng vì sao cô lại cảm thấy lạnh lẽo nhỉ? Làm sao vậy? Thấy vậy, Hàn Công Danh quan tâm hỏi. Hạ Nhược Vũ nhíu nhíu mỉ, nói, không có gì, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước. Cô còn có rất nhiều chuyện cần làm, không thể tiếp tục lãng phí thời gian với Hàn Công Danh. Hàn Công Danh miễn cưỡng cười nói, Nhược Vũ, em không muốn nhìn thấy anh như vậy sao? Hành động đứng dậy của Hạ Nhược Phú rừng một chút nghiêng mặt nhìn anh ta, không phải không muốn cô có thể thấy rõ vẻ mặt vui sướng của anh ta, nhưng cô vẫn tàn nhẫn dập tắt nó, là không tình nguyện mới đúng, nói xong cũng không quan tâm anh ta nghĩ như thế nào, đứng dậy bước đi không quay đầu. Ở cùng một tên cạn bã có đầu óc nhưng mà nhãn tâm, lại ích kỷ cùng đào hoa thứ lỗi cô không phải là người thích bị ngược. Hàn công danh ngồi im một chỗ, không động đẩy thật lâu, nhìn theo hướng Hạ Nhược Phú rời đi. Trong mắt anh ta như cuồn cuộn lúc xoáy hút người mà chỉ có anh ta biết, anh ta không nghĩ sẽ buông tha cô dễ dàng như vậy. Chỉ cần nhẫn nhịn một thời gian nữa thôi, anh ta sẽ làm cho Nhược Vũ hiểu được anh ta mới là người thích hợp với cô nhất. Người đàn ông nguy hiểm như Mạc Du Hải không thể mang đến hạnh phúc cho cô, chỉ anh ta mới có thể. Hạ Nhược Vũ nhanh chóng trở lại văn phòng, bắt đầu công việc nặng nề trong lòng thâm cảm thán những người cô gặp qua năm xưa, bây giờ đều quay lại gây phiền toái cho mình. Phốn dĩ Mặc dù Hải muốn đi bắt gian tại trận, nhưng mà chiếc điện thoại gấy đôi kia tự nhiên còn chút năng lượng, màn hình hiện lên hình ảnh Hạ Nhược Phủ rời đi. Anh cúi đầu nhìn lướt qua, nhìn thấy hình ảnh Hạ Nhược Phủ rời đi một mình, thân thể cao lớn chậm rãi bình tĩnh xuống, trên mặt không biết là giận hay vui, chỉ biết là không đáng sợ như vừa rồi. Lúc này ngoài cửa bỗng dừng bị người gõ vài tiếng, người tới bây giờ so với lúc nãy thì cẩn thận hơn nhiều. Đầu tiên là gõ nhẹ một chút, hắn giọng thông báo với người ở trong là ngoài cửa có người đứng. Copy của chuyên.one mở miệng ra, lời nói hết sức nhỏ nhẹ, bác sĩ Hải, hiện tại cậu có rảnh không? Tôi có thể tiến vào không? Nếu như không phải ca phẫu thuật vào buổi chiều hôm nay vô cùng quan trọng, ông ta cũng không chọn thời điểm áp lực như núi này mà đi mời người, thật sự không có biện pháp, người ta vừa có kỹ thuật vừa có bối cảnh đấy, cho vàng cũng không dám đắc tội. Làm phó viện trưởng, không thể không tự mình chạy tới thuyết phục một phen, trong lòng ông ta đều chuẩn bị tốt những gì cần nói. Còn chưa nói ra cửa đã mở ra, thân hình cao lớn của Mạc Du Hải xuất hiện sừng sững nơi đó, dọa thân thể đang cố gắng đứng vững của phó viện trưởng lão đảo, xấu hổ khụ khụ nói: "Bác sĩ Hải, ca phẫu thuật kia, viện phó không phải nói muốn đi phẫu thuật sao?" Cho dù hiện tại Mạc Du Hải vô cùng tức giận, nhưng mà sẽ không đùa giỡn với bệnh tình cùng thân thể bệnh nhân. Đây là quy tắc làm bác sĩ. Phó viện trưởng vừa nghe thì hiểu được ý tứ của anh, gật đầu liên tục nói: "Vâng vâng, phòng giải phẫu đã chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ cậu thôi." Mạc dù Hải không nói gì cả thay quần áo rồi đi vào bên trong phòng giải phẫu. Phó viện trưởng sờ cái chán đã chảy ra một tầng mồ hôi, lo lắng nói, nên làm thế nào mới tốt đây, nếu tâm trạng bác sĩ Hải không tốt cả phòng giải phẫu sẽ hoảng hút mất. Phó viện trưởng nói không sai, vừa rồi tôi bị bác sĩ Hải chừng một cái, hồn sắp lìa khỏi xác rồi chủ nhiệm khoa ở bên cạnh gật đầu khẳng định. Phó viện trưởng nhìn ông ta một cái rồi hỏi ông có biết vì sao dạo gần đây tâm trạng bác sĩ Hải không tốt không? Không rõ lắm chủ nhiệm khoa nhìn thấy ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu của phó viện trưởng, lập tức phòng vo không chắc chắn, nhưng mà gần đây cứ thấy bác sĩ Hải với bác sĩ Nam như có việc gì đó, càng nhìn càng thấy có vấn đề, phó viện trưởng thở dài một hơi, nói, đi từng bước tính từng bước cũng không phải là cách ý của phó viện trưởng là. Chủ nhiệm khoa chỉ biết thân phận của Mạc Du Hải không tầm thường, không biết Kiều Duy Nam cũng thế. Phó viện trưởng không muốn nói nhiều, lắc lắc đầu không tiếp tục đề tài này nữa. Trong lòng nghĩ là phải nhờ người đi tìm hiểu tin tức không thể để không khí ở khoa nội trầm xuống như thế này được. Buổi tối lúc 6 giờ tất cả mọi người tan tâm, Hạ Nhược Vũ còn vùi đầu xử lý tài liệu, nếu không phải tiếng chuông di động nhắc nhở cô cũng không biết hiện tại mấy giờ rồi. Copy của chuyên chấm oan, alo, Nhược Vũ, không phải tối nay hẹn nhau dùng bữa sao? Mình đã chuẩn bị xong rồi, nghe thấy giọng nói của Trần Hạ Thu Phương, Hạ Nhược Vũ còn chưa hoàn hồn, sau đó lập tức trở lại bình thường rồi nói, được chờ tí, mình lái xe qua đón cậu. Ok, Trần Hạ Thu Phương vui vẻ tắt điện thoại. Hạ Nhược Phú phát hiện mình đã ngồi hơn 3 tiếng đồng hồ thảo nào vai đau như vậy, nếu không phải Thu Phương gọi điện đến cô cũng không nhớ tối nay mình có hẹn với cô nàng mũ mím kia. Không còn cách nào khác chỉ có thể nhanh chóng thu thập tài liệu một phen cầm lấy áo khoác cùng chìa khóa xe đi xuống. May mắn là cô lái chiếc xe Audi A6 kia, đỗ xe cũng khá phiền toái tuy là không như được giống như những lời quảng cáo của nhân viên tư vấn lúc mua xe, nhưng mà xe chạy êm nên cô cũng an tâm. Trường 350, tỉ mỉ ăn mặc trang điểm. Nhược Vũ, buổi tối đi quán ba ca duyệt mà cậu ăn mặc như vậy hả? Trần Hạ Thu Phương nhìn thấy cách ăn mặc nữ tính con nhà lành của Hạ Nhược Vũ, biểu tình kỳ quái hỏi. Làm sao vậy, có vấn đề gì sao? Hạ Nhược Vũ còn tỉ mỉ kiểm tra quần áo của mình, không có vấn đề thì cô mới dám ra ngoài chứ? Trần Hạ Thu Phương thở dài, bất đắc sĩ nói, bà cô của tôi ơi, cô bao lâu rồi không ra ngoài thế cô biết ca duyệt là nơi nào không, là quán ba quán ba đó? Không phải là tiệc rượu làm ăn, bà cô à, cô ăn mặc như mới rớt trên trời xuống Á. Hình như là như vậy, mấy ngày nay cô uống rượu đến mê mụi, đầu óc có chút mơ mơ hồ hồ, vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể trở về thay quần áo, dường như đã không còn kịp rồi. Đi thôi, theo mình lên lâu, còn có thể làm sao nữa, đương nhiên là chị đây sẽ cứu nguy cho cưng, may mắn là quần áo sexy cô cũng có không ít, há há. Hạ Nhược Vũ nhìn nụ cười xấu xa trên mặt Trần Hạ Thu Phương, bỗng nhiên cảm thấy đây không phải là ý kiến hay, không thì mình trở lại thay đồ cũng được cô cảm giác được nụ cười kia còn có lẫn cả âm mưu đen tối của Trần Hạ Thu Phương. Đi thôi, Trần Hạ Thu Phương giải thích rồi kéo cô đến trong phòng, nơi này cậu cũng biết rồi. Ngồi xuống trước đã, mình đi lấy quần áo cho cậu. Ừ, lấy đại một cái nào cũng được Hạ Nhược Vũ gật gật đầu, nhìn một vòng, phát hiện trang trí bên trong cũng không thay đổi gì sau khi cô rời đi, trong lòng có chút hoài niệm. Do dự một hồi, cô đứng dậy đi tới căn phòng trước đây vốn là của mình, phát hiện mọi thứ vẫn ở đó, so với lúc cô đi không đổi gì cả. Trần Hạ Thu Phương đã cầm 7-8 bộ quần áo quay lại, nhìn thấy cô đứng ở cửa thuận miệng nói, sau khi cậu đi rồi, căn phòng này cũng không có ai ở, vẫn để lại cho cậu suy nghĩ một chút lại lầm bẩm lầu bầu nói, quên mất cậu đã có gia đình lớn của mình, làm sao có thể trở về được. hốc mắt Hạ nhược vũ nóng lên, thời điểm xoay người đã lấy lại bình tĩnh, chỉ là nhìn thấy quần áo trên tay cô nàng nào đó thì cô không thể mặc kệ. Trần Hạ Thu Phương, cậu mang cái đống gì ra vậy? Cái váy kia xẻ ta từ đùi xuống, gái còn lại thì ngắn đến mức chỉ cần không cẩn thận là lộ đồ lót. Đây thật sự là quần áo hả? Này thì tính là gì ở quán ba đầu ăn mặc như vậy đấy? Trần Hạ Thu Phương không cho là đúng, nói, nhược vũ, bây giờ là thế kỷ 21 rồi, không phải là những năm 16 nữa, không lẽ cậu muốn mặc đồ loè loẹt bung xòe đi nhảy disco hả? Nhưng mà không phải là Hạ Nhược Vũ chưa bao giờ mặc quần áo như vậy, ai chẳng có thời trẻ trâu, chỉ là lâu ngày ở chung với Mạc Du Hải, quần áo cũng bị quản cực kỳ nghiêm khắc, lập tức ăn mặc lộ liễu, như vậy cô thật sự không quen. Nghĩ đến Mạc Du Hải, cô lập tức tỉnh táo lại, hai người bọn họ đã chia tay, chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa cho nên cô mặc cái gì anh cũng không thể ngăn cản. Đúng, không sai, cô sẽ dùng quần áo thay đổi lại thói quen của mình. Được hôm nay giao cho cậu đó. Trần Hạ Thu Phương còn tưởng rằng cô ấy phải tốn nước bò thuyết phục linh tinh thì cô nàng mới chịu thay đồ, không ngờ người ta sảng khoái gật đầu đồng ý, không thành vấn đề cứ tin tưởng ở mình, mình đảm bảo cậu sẽ là tiêu điểm của quán ba hôm nay, vậy thì không cần đâu, quần áo cũng đừng ngắn quá, rất dễ bị lộ. Giọng Hạ Nhược Vũ có chút do dự. Trần Hạ Thu Phương cười hình hệch. 20 phút sau, Hạ Nhược Vũ thật sự oán hận trời cao, gọi người không thấu cô nhăn nhó đi xuống lầu, cậu cảm thấy bộ đồ này thật sự hợp mình sao? Nói xong lại lôi kéo tả váy xuống, che đi chỗ cần che. Yên tâm, không thành vấn đề, đã kín đáo lắm rồi, Trần Hạ Thu Phương trả lời vô cùng chắc chắn. Tuy rằng Hạ Nhược Phú vẫn cảm thấy kỳ quái, chỉ là nghĩ đến khuôn mặt hờn rỗi của người đàn ông mặc dù hải kia cô cũng không dối dám vấn đề này nữa. Trực tiếp lái xe đến ca duyệt. Huống chi hôm nay cô tới đây có mục đích, ăn mặc mát mẻ chút cũng không sao. Trước đây cô khinh thường chuyện lấy thân hầu người, hôm nay chính mình phải làm như thế. Thật sự là ai cũng sẽ chịu trách nhiệm về hành vi của mình, ông trời sẽ không bỏ qua cho ai cả. Xe dừng trước cửa quán 3, tùy ý đưa chìa khóa cho bảo vệ giữ hộ, Hạ Nhược Vũ cùng Trần Hạ Thu Phương đi vào. Trên đoạn đường đi cả người Hạ Nhược Vũ cảm thấy không được tự nhiên, nhỏ giọng nói với người bên cạnh mình Thu Phương này, cậu có cảm thấy không từ lúc chúng ta đi vào đến giờ vẫn luôn bị người ta nhìn chằm chằm. Đây không phải là chuyện bình thường sao, nơi đây nhiều người đẹp như vậy. Yên tâm đi, không cần nghĩ nhiều Trần Hạ Thu Phương đương nhiên biết lý do cô cảm thấy vô cùng đắc ý, xem ra công sức cô bỏ ra hôm nay không uổng phí, Hạ Nhược Vũ ăn mặc vô cùng xinh đẹp. Nghe cô nói như vậy, Hạ Nhược Vũ cũng không dối rắm nữa. Các cô vừa mới đi đến, bảo vệ lập tức đẩy ra cánh cửa nặng nề âm thanh két két lẫn tiếng nhạc ồn ào tràn ra. Hạ Nhược Vũ có chút không vui, nhưng vì hợp đồng của công ty cô vẫn cắn răng đi vào. Ở ngoài cửa đã có thể nghe thấy âm thanh ầm vào bên trong âm nhạc như phát loa hết cỡ bên cạnh lỗ tai, làm cho màng nhĩ của cô đau đớn. Bên trong hòa trộn mùi rượu lẫn mùi nước hoa nồng nặc, hoa cùng nhau có chút gai mũi, hạ nhược vũ hơi hối hận khi đến đây. Đọc phun tại chuyên chấm oan nhé, nhược vũ, người cậu chờ đang ở nơi đó. Bên trong âm nhạc quá lớn, Trần Hạ Thu Phương không thể không lớn giọng nói chuyện. Hạ Nhược Vũ đã bắt đầu đưa mắt tìm kiếm, ở quầy ba khẳng định là không thể rồi, lại ngước mắt lên nhìn về phía dãy ghế riêng ở trên lầu trong góc tối cố đã tìm thấy mục tiêu đêm nay của mình. Cô quay sang biểu môi với Trần Hạ Thu Phương, chính là gã đàn ông trái ôm phải ấp như bánh da lợn kia, nghe cô miêu tả Trần Hạ Thu Phương cũng tìm được người rồi, gật gật đầu, đồng ý nói chính là một con heo ngây thơ chỉ biết ăn chơi sa đọa tâm trạng Hạ Nhược Vũ vốn có chút khẩn trương cũng bị lời nói của cô chọc cười, cả người cũng thoải mái hơn nhiều. Nhưng mà đến đây đêm nay không phải để chơi, Thu Phương, nếu không cậu ra bên ngoài chờ mình đi, nếu có chuyện mình sẽ gọi điện thoại cho cậu, đã đến đây rồi, cậu còn cảm giảm linh tinh. Nhanh lên đi, mọi thứ mình đã chuẩn bị tốt, nếu bọn họ dám sằng bệnh, mình nhất định khiến cho anh ta khổ sở. Chân Hạ Thu Phương tràn đầy tự tin nói. Hạ Nhược Vũ thấy kiên trì như thế cũng không nói gì nữa. Hít sâu một hơi, đẩy đám người xung quanh ra, đi hướng về phía cầu thang, dọc theo đường đi, luôn có ít nhiều đàn ông nhìn chằm chằm hạ nhục vũ, có xuồng xã, có tham lam, có ngạc nhiên, đủ loại ánh mắt không bình thường. Cũng có vài người vô liêm sỉ đứng canh bên ngoài huyết sáo với cô. Đọc phun tại chuyên chấm oan nhé người đầu tiên không thể nhịn là Trần Hạ Thu Phương, ánh mắt các người cũng quá trắng trợn rồi đấy, lại dám huyết sáo với cô gái đang đi lên cầu thang kia, mấy người ngại đời quá dài à. Mấy gã đàn ông kia nghe được cô nói như vậy, lập tức thấy không vừa ý, à cô em xinh đẹp kiêu ngạo như vậy không tốt lắm đâu. Không có cách nào khác ai bảo bà cô tôi đây có vốn liếng để kiêu ngạo chứ. Trần Hạ Thu Phương hút về chiếc ghế ra bên cạnh, có cần tôi gọi hết anh em bạn bè thân thiết đến đây cùng các người nói chuyện tán dóc không? Muốn tôi dẫn các người đi trải nghiệm một chút không? Mấy gã đàn ông nhìn dàn ghế ngồi tượng trưng cho kẻ có tiền kia, không cam lòng mà hừ một tiếng, không để ý tới bọn họ nữa. Thu Phương à, cậu mạnh mẽ quá, bỗng dưng hạ nhược vũ cảm thấy có chút đau đầu. Trần hạ Thu Phương cười khẽ, lè lưỡi xin lỗi nói, hề hề, mình cũng chỉ muốn bảo vệ cậu mà thôi.